Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Sau khi ngày hôm qua chúng ta đã nghe trọn vẹn bộ truyện âu ơ ví dậu của tác giả Ngọc Trâm Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Trần Đăng Linh Chúng ta sẽ đi tiếp hành trình hành đạo của thầy Chu và người đệ tử của mình à, Quý thính giả đã từng nghe qua trong bộ trùng lương và chiếc váy quỷ ám Huy đã phát thời gian trước bên kênh Đất Đồng Radio đó Dự kiến bộ truyện hình hài lan xói là phần tiếp theo trong hành trình đó. Huy sẽ phục vụ trong khoảng 6 tập, phát vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ, Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Đăng Linh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả quý khán giả cùng bước vào tập đầu tiên của hình hài lan xói thuộc series Thầy Pháp Vô Danh của tác giả Trần Đăng Linh. Tháng 8 mùa thu, tiết trời thật lạ, những cơn mưa ngâu lất vất bay, những cơn gió xe lạnh thổi qua nhẹ nhàng, làm cho những cánh hoa nhỏ xinh trong vườn kẻ trung trên lay động. Mùi hương hoa phản phất quanh đây đưa lại thật là dễ chịu. Bà Ngọc từ trong nhà bước ra, thấy trong chậu có mấy cành hoa bị gãy đi. Bà nâng niu trên tay, chặt lưỡi tỏ vẻ luyến tiếc, quay qua nói với người làm. Nè, các cậu khiên bàn ghế cẩn thận đi. Đây là bường hoa cho chính tay con gái tôi chăm sóc đó Chỉ cần gãy dài nhánh như vậy thôi Cũng làm cho con bé nó sót lắm Mấy người đang sắp bàn ghế nhìn bà Ngọc gợt đầu Họ lại lơm khơm làm tiếp công việc của mình Thi thoảng Giọng của người quản lý vang lên nhắc nhở Nè, mấy anh em cẩn thận chút đi Để có làm hư hỏng quần hoa của gia chủ nha Bà Ngọc ngắm nhìn quan cảnh lễ cưới của con gái mình một vòng Gật gù hài lòng Hôm nay là đám cưới của Xuân An Cô con gái út của bà Ngọc Người mà bà xem trọng Và yêu thương hơn cả chính bản thân của mình Nhà bà thiếu gì tiền Một đại gia buôn bán bất động sản có tiếng Ở mảnh đất Sài thành như bà Thì việc tổ chức một đám cưới trong mơ Đẹp như trong truyện cổ tích Cho cô con gái trụ của mình Cũng chẳng có gì lấy làm lạ Chợt bên kia có tiếng ly chén bể Loạn soạn Khiến bà Ngọc chú ý Bà nheo mắt nhìn liếc qua bên đó. Thấy một con mèo đen nhà ai chạy nhảy bị phướng vào trong một chiếc khăn trải bàn làm cho ly chén rơi xuống đất vỡ toan. Bên nước ép trái cây cũng gì thế mà đổ lên chiếc khăn trải bàn đó loang lỗ một màu đỏ tươi như máu. Bà câu mày không hài lòng. chỉ tay định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tiếng của ông Sơn chồng bà ở phía sau lưng gọi. Bà quay lại nhìn chồng mỉm cười. Hả? Vào nhà đêm, chuẩn bị đón khách tới đó. Bà bước đi mà đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tấm khăn trải bàn nhung đỏ bởi bình nước trái cây. Từ dưng thấy trong lòng rối bời. Ông Sơn thấy vợ mãi nhìn sau lưng thì tặc lưỡi trấn an. "Thôi, không sao đâu." Buội lễ chùa diễn ra "Cứ để cho mấy đứa nó dọn đi. Đừng rầy la tụi nó trong cái ngày vui quy của con gái." Mặc dù đợt Bà Ngọc nở nụ cười gường gạo, gật đầu lẻo đẻo đi theo chồng. Chỉ là bà muốn đám cưới diễn ra thật long trọng, thật hoàn hảo mà không được xảy ra bất cứ sai sót gì. Đó là điều hiển nhiên và cũng là tâm lý chung của các bà mẹ trong ngày vui quy của con gái. Xuân An ngồi trước gương, trong cô thật lộng lẫy, trong chiếc váy cô dâu màu trắng thật đẹp. Người thợ trang điểm cài bông hoa cuối cùng lên mái tóc cho cô, mỉm cười hỏi. <cười> cô thấy như thế nào Có cần tôi chỉnh sửa lại gì không Xuân An tuy là một tiểu thư Con nhà giàu Nhưng cô sống rất giản dị Và hòa đồng với mọi người Thế ai cũng thấm mệt Khi mà phải dậy sớm đến đây trang điểm cho cô Từ hơn 3 giờ sáng đến giờ Nên cô cũng không làm khó họ Xuân An nghiêng bên nọ Quay bên kia Nở ra một nụ cười thật tươi <cười> Chị Phương à Như vậy là đẹp lắm rồi đó Em rất ưng cái tai nghề của chị Nó nhẹ nhàng không quá đậm Nhưng mà không làm cho người ta quên mùa Chắc là hợp cô của em đó Em cảm ơn chị nhiều Ừm, chỉ cần cô thấy ưng mắt á, Thì tôi cũng vui Làm nghệ như chúng tôi hạnh phúc nhất Vẫn là nhìn thấy khách của mình Được trang trở trong ngày cưới Cô Xuân An đẹp lắm Đẹp nhất trong những cô dâu mà tôi từng trang điểm á. Thu dọn đồ nghệ xong Phương xin phép xuống dưới nhà Kiếm cái gì ăn lót giả Cô vẫn phải ở lại Cho đến khi hôn lễ kết thúc Bà Ngọc bỏ tiền thuê trọn gối Mời tiệm cô đến đây Trang điểm cho con gái của mình và mọi người Số tiền ấy bà bỏ ra thuê Cũng không phải là ít Nhưng tiền bạc không phải là mối bận tâm với bà Miễn sao con gái của bà thật xinh đẹp Trong ngày trọng đại của đời mình Thì bà đã mãn nguyện trời vừa bước tới cầu thang Bên tai cô nghe tiếng ai nói xì xầm Giọng nói rất nhanh và nhỏ Nên cô nghe không rõ Phương khận lại, tiếng xì sầm cũng biến mất đi Cô đảo mắt nhìn quanh quẩn, chẳng thấy ai Chỉ thấy căn nhà trọng trải là vậy, nhưng hơi trống vắng Hay nói đúng hơn là thấy nó lạnh lẽo, ảm đạm thiếu dương khí Một luồng gió lướt sau lưng báo hại cô ớn lạnh Linh tính có chuyện chẳng lành, cô xoay người nhìn vào phòng của cô chủ Xuân An Một cảm giác bất an nhang nhóm trong lòng Phương đổi ý, cô không đi ăn nữa Quay lại phòng Xuân An, trò chuyện cho vui. Tiếng sỉ sầm bên tai vẫn phan phộng lên. Ngoài tiếng đó ra, cô nghe thấy cả tiếng khóc dài của mình nảnh lại. Âm thanh này thật khiến làm cho người ta ớn ốc nổi da gà. Vừa đi đến cửa cô đã chích sửn đi. Thấy Xuân An đứng khóc túc thích bên ngoài ban công. Trên tay là bó hoa cưới, đứng im như pho tượng. Nhìn xuống sân chầm chập. Tự dưng trong lòng cô thoáng chút hồi hộp lo sợ. Cô cố ý gọi lớn để xem có ai quanh đây chạy lại Mà cũng là để Xuân An đừng nghỉ quẩn Cô An à, cô sao vậy? Khóc như vậy sẽ trôi hết phấn Không xinh đẹp nữa đâu Nghe lời tôi vào đây đi Tôi dặm phấn lại cho cô nè Xuân An từ tự, tự quay lại Phương Kinh Hải nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của Xuân An Mà không khỏi giật mình Cô chỉ vừa mới đi vài phút Mà xém chút không còn nhận ra cô dâu xinh đẹp Mình vừa mới trang điểm rất kỹ lưỡng Đôi mắt cô ấy không chỉ đỏ Mà xung quanh còn tím đen như bị ai đánh Đôi môi đỏ tươi bàn nãy Bây giờ đã bạc phết Sắc mặt thì trắng bệch đi Phương đưa tay lên ngực Vỗ mấy cái tự trấn an Cho nói nhẹ nhàng à, Cô Xuân An à vào đây chứ thôi Ngoài ấy lạnh lắm Đang mưa ngâu đó Xuân An vẫn đứng im không nói Nhìn cô bằng đôi mắt u uất buồn bã Đột nhiên, cô ấy xoay người leo lên lan can ban công Rồi nhảy xuống lầu, tự vẫn đi à, Trời ơi, đừng mà Xuân An chết trên bụng máu Trong bộ đồ cô dâu trắng mút Hai mắt trợn trừng, đầu nát bét Ốc ác văn tung tué nhôm nhúp hoa của anh cùng với dòng máu đỏ tươi Đang chảy ra từ bên trong đầu Trong một nháy mắt Chiếc váy cưới Bị nhuộm thành một màu đỏ của máu Người ta đứng dưới sân nhìn lên Thấy Phương đứng ngoài ban công trên lầu 4 Ngay trước cửa phòng thông ra ban công của cô Xuân An Thì mội nghi vấn đổ dồn vào người cô Cô đứng trên lầu nhìn xuống mắt đẫm lệ Lắc đầu lãm nhảm Chỉ nói mỗi ba tự nhai đi nhai lại Tôi, tôi không làm Không phải tôi Không phải là tôi Là cô ấy tự nhảy mà Những tiếng xì xầm bên tai một lần nữa vang vọng lên Cô ngồi tập xuống dưới ban công Bịch tai như muốn xua đuổi Trốn tránh những tiếng nói kia Một lúc sau nó biến mất Mấy giọt nước mưa động trên những chậu hoa Trên cao trút xuống Làm cho cô ướt sũng đi Bà Ngọc đang tiếp khách trong nhà Nghe bên ngoài có tiếng la hét liền chạy ra Hai tay bà ù đi Mắt hoa lên Khi tận mắt chứng kiến đứa con gái mình yêu quý nhất chết thẳm Trong tay Xuân An vẫn nắm chặt bó hoa cưới Những hạt mưa bay vương lại trên mái tóc màu hạt dẻ Như những giọt sương mai Động trên cỏ cây mỗi lúc một dậy Bà Ngọc ngất trong vòng tay của chồng Tiếng ông Sơn hối thúc Nè nhanh Đưa bà chú về phòng nằm nghỉ đi Hai người đứng bên cạnh xúm lại Dìu bà Ngọc về phòng Ông Sơn chạy lại ngồi mập xuống bên cạnh sát con gái tay đấm thùm thụp xuống đất Đến tư máu tràn Miệng thì lãm nhẩm <cười> Con ơi là con Sao lại ra nông đổi này chứ Ông ấy đứng lên Quắt tay ra hiệu cho người ta Mang vụ tới che sát con gái của mình Ông không muốn con bé Phải nằm dưới trời mưa Một tay móc điện thoại ra gọi cho ai đó Đôi mắt đỏ hoe hai hàng lệ Tuôn rơi từ lúc nào không hay Thoại liên vừa về tới Cô bước xuống từ chiếc siêu xe mới cống Trên tay là cái túi sách hàng hiệu Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng Cùng với mái tóc bồng bền càng tôm lên vẻ mặt sang chảnh của một tiểu thư giàu có. Thì tra cô không ở nhà trang điểm, mà tới tiệm quen để make up, cho hợp với sở thích của cá nhân. Nhìn cô không chỉ đẹp, mà còn sành điệu. Cô với Xuân An, 10 phân vẹn 10, không ai thua kém ai về nhan sắc. Chợt nụ cười trên môi cô tắt ngắm đi, khi trước mắt mình là một cảnh tượng hỗn độn. Những lời bàn tán xôn xao, và cả những ánh mắt sợ hãi, hiện rõ trên nét mặt của mỗi người Thoại liên chạy đến trẻ đám đông chen vào trong Vừa đến nơi Cô chích sững ngồi thập xuống bên cạnh ba mình Miệng lắp bắp nhìn em gái Xuân An Ba chuyện này là sao hả ba Em gái con Nó thành ra như vậy sao ba Ba không biết Bà mẹ đang ở trong nhà đón khách. Đột nhiên em con nó nhảy lậu tự vẫn. Nói xong Ông lại ôm sát con gái vào lòng, cổ hồng nghẹn đắng, hai mắt cay xè do khóc từ nãy tới giờ. Thoại liên nắm chặt tay Xuân An, gỡ bó hoa tươi từ tay em gái, đưa lên ngàn ngực. Một vài giọt nước mắt trời xuống bó hoa, hoa cùng với những hạt nước mưa động lại, tan chảy thành dòng. Bỗng dưng một tiếng nói cất lên, làm cho mọi người im lặng. Cô ấy không tự tử, là có người đẩy cô ấy xuống đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng phát ra câu nói Anh ta lôi Phương xuống trước mặt mọi người Nói chắc như đinh đóng cột Tôi cá là do cô ta làm Lúc nãy mọi người cũng thấy rồi đó Lúc cô chủ nhảy trên kia xuống Thì trái đó chỉ có mỗi cô ta thôi Cô nói màu Là cô ghen tị hay có hiểm khích gì với cô chủ Cho nên cô nhắn tâm đẩy cô ấy xuống có phải không Anh ta đẩy Phương ngã xuống đất Nhìn cô như thể muốn đánh cho cô một trận Phương bò dưới đất Nhìn ông Sơn bằng ánh mắt nài nỉ vang sinh, đầu cứ lắc liên hồi, muốn chứng minh là mình vô tội. Ông Sơn quát lên. Tất cả im đi. Tôi đã báo công an. Họ đang trên đường đến đây. Còn tất cả các người, nếu ai dám đem cái chuyện này nói ra ngoài, tôi đối việc người đó đó. Ông Sơn nhìn qua người quản lý trang trí đám tiệc, rồi căng dặn. Cậu cho người gỡ hết quà cưới đi. Thay vào đó là những bông quà trắng cho tôi. Tôi muốn đâm mạ của con tôi cũng không thua kém gì đám cưới cả Làm đi Người quản lý gật đầu Anh ta tra hiệu cho mọi người tản đi mà làm việc Gỡ hết những bông hoa đậm màu sắc bỏ xuống Thay vào đó là những đóa hoa màu trắng tinh khôi Chắc ông Sơn muốn nhấn mạnh sự trong trắng tinh khiết Y như lúc con gái mình còn sống Thông qua những bó hoa này Công an tới Tim của Phương đập lên liên hồi Trước khi đi ông nội cô đã cản đừng có qua lại hay có bất kỳ quan hệ gì với cái nhà đó kiểu mang họa vào thân. Cô còn trách ông nội lo xa không muốn nghe theo lời ông dặn chỉ vì Xuân An không chỉ là khách quen của tiệm cô mà còn vì Xuân An rất tốt. Vậy sao cô phải bỏ qua một công việc tốt có nhiều tiền như vậy chỉ vì một nỗi lo xa trong lòng của nội. Cô làm trái lời ông dặn nhận lời đến đây và chuyện gì đến trò cũng đến cô bị cuốn vào chuyện này không thể nào thoát ra được những giọt nước mắt hối hận đang lăn dài trên đôi má trắng phấn của cô một cách lặng lẽ là án mạng là một cái chết thương tâm ly kỳ chứ không hẳn là một cuộc tự vẫn khám nghiệm xong họ để xác Xuân An lại cho gia đình mai táng theo nguyện vọng của ông sơn ông không muốn họ mẫu sẽ con gái của mình lúc còn sống Xuân An được chiều chuộng như một công chúa Chỉ cần tay con bé có một vết xước thôi Ông bà cũng xít xoa Này nó chết thảm như vậy Đã rất đau đớn Mà còn bị mổ xẻ thì quả thật lạ Ông không cam tâm Không chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cạnh đó Họ cộng tay Phương Muốn đưa cô đi điều tra Đến bây giờ người khả nghi nhất Vẫn là cô Trong lúc Xuân An sống Và đến khi cô ấy chết Chỉ duy nhất có Phương ở bên cạnh Không nghi ngờ làm sao được Họ vừa giải Phương ra xe Bà Ngọc ở trong nhà đi ra cản lại Khoan đã Tôi muốn cô giúp tôi một việc Họ dừng lại Phương nhìn bà ấy gật đầu Xin các anh cho tôi 30 phút Tôi muốn cô ấy trang điểm cho con gái tôi Trước khi nhập quan Nghĩ bà Ngọc đang đau lòng Lại thương cô gái trẻ Mấy đồng chí công an nhìn nhau gật đầu Mọi người nói Tôi được rồi Nhưng chỉ 30 phút thôi đó Ba Ngọc cảm ơn trối trích Sai người kiên sát Xuân An lên phòng Nắm tay Phương kéo đi Trước sự ngạc nhiên của mọi người Thoại Liên cũng đi sát bên cạnh ba mình Hít trỏ tay vào mạng sườn ông Sơn Rồi hỏi Ba, ba có biết má Định làm gì cô ta hay không Ông Sơn nhìn vợ Cho tới khi khuất bóng Rồi thở chạy bà không biết Má còn nghĩ cái gì bà nào có hay chẳng hiểu sao bả lại bảo cô ta trang điểm cho Xuân an nữa. Thở trang điểm thì thiếu gì? Sao lại để hung thủ trang điểm chứ? Bàn tay năm ngón với những chiếc móng sắc nhọn được tô vẽ tinh tế, siết chặt lấy cổ tay của Phương. Cô khẽ trên trĩ đau nhối, mặt sợ hãi sẩm huyết đi. Người ta bảo thời tới thì cản không kịp. Còn Phương lúc này ứng với cái câu vẫn đang đến, đuổi không đi. Cô hiểu nỗi lòng của một người mẹ vừa mất con Bởi cô cũng đã từng có một thời gian Rơi vào tình cảnh đau khổ tột cùng Khi mà mất đi người mình yêu thương nhất Đó chính là mẹ cô Nếu tôi nói cô ấy tự nhảy lầu Bà có tin hay không? Phương hỏi bà Ngọc Bà Ngọc khựng lại sau câu hỏi đó Bàn tay đang buông lơi Thì bỗng siết chặt lại Không nói một câu mà lôi Phương đi Cánh cửa phòng được mở ra Hình ảnh cô dâu nằm trên chiếc giường Trong chiếc váy nhúm đầy máu Hiện ra trước mắt Phương nhìn mà phải thất kinh đôi vai gậy trung chảy sợ hãi Bà Ngọc đuổi hết người làm ra khỏi phòng Kéo Phương đến bên cạnh giường Nhìn con gái mắt đẫm lệ mà nói Cô trang điểm cho con gái tôi đi Đây là lần cuối cô được cầm cỏ Đừng làm tôi thất vọng Cũng đừng làm cho con tôi xấu đi Rồi bà ấy cũng rời khỏi căn phòng Hai cánh cửa đóng sầm lại Để Phương với cái xác không toàn thay Và một căn phòng lạnh tanh Không một chút hơi ấm Đậu cô trống trọng điền. Phương gạt nước mắt Kéo thùng đồ nghề đến sát bên giường Nhìn cô chủ Xuân An kẻ rơi lệ Không biết cô khóc vì tiếc thay cho số phận của cô ấy Khi mà tuổi còn trẻ đã dội ra đi Hay là khóc cho cái phận đầy xui rủi của mình Cũng không biết nữa Lần đầu tiên mà cô trang điểm cho người chết, đôi tay trung trung cầm cây cỏ đánh trời đến mấy lần. Thời gian chỉ còn 25 phút, bụng bảo dạ. Trang điểm cho người sống hay là người chết cũng là trang điểm thôi. Hồi còn sống cô ấy hiền như vậy, khi chết dù thành ma vẫn sẽ hiện. Hơn nữa mình đấu giết cô ấy, vậy thì cần gì phải sợ chứ. Phương thở hát ra một hơi mà quyết tâm lặng. Cơn gió lạnh từ bên ngoài ban công thổi vào vẫn không làm cô lùi bước. Phương chạy đến bên tủ quần áo mở bung cánh tủ như muốn lục tìm một thứ gì đó mình đang cần. Bởi đến cuối lớp quần áo cô thấy một chiếc khăn choàng cổ màu trắng, nó khá dài. Cô lôi nó ra đến bên chiếc giường băng đầu lại cho Xuân An. Do đầu Xuân An bị mớp méo khi rơi từ ban công lầu bốn xuống đất cho nên cô dựa băng vừa dự nắng bóp để cho được tròn trịa trở lại. Tuy không được như cũ Xong cũng dễ khôi hơn Bước cuối cùng là lau sạch vết máu trên mặt đi Gỡ chiếc váy nhúm máu ra Thay vào đó là một chiếc váy trắng tinh khôi Má Xuân An thường mặc trên người Phương thở phào nhẹ nhõm Bây giờ nhìn Xuân An không còn đáng sợ nữa Chỉ là chút sót thương vương vấn mà thôi Cánh cửa phòng được mở ra Đã hết 30 phút theo quy định Họ tới giải Phương đi Bà Ngọc cùng hai người cảnh sát bước vào Họ đến còng thai Phương lại Nhìn con gái bà ấy quá đội ngạc nhiên Miệng há hốc nhìn Phương nảy phục không nói được một câu gì Cảnh sát đưa Phương đi Lúc ra đến cửa Cô còn ngoảnh lại nhìn Xuân An nằm im Như đang ngủ mỉm cười Có lẽ bà Ngọc nói đúng Đây chính là lần cầm cỏ cuối cùng của cô Nụ cười này thay cho một lời chào vĩnh biệt Cũng như chứa đầy sự oan khuất mà không thể nào nối ra. Phương bị dịu ra tới sân trước bao nhiêu cặp mắt kinh bỉ nhìn mình. Cô đảo mắt nhìn nơi này, nó đã được phủ bằng một màu tan trắng ảm đạm, không còn không khí vui tươi, chỉ hiện rõ nỗi buồn trên từng nét mặt, trên cả từng bông hoa trắng ướt sũng nước mưa ngoài kia. Cửa xe khép lại, thùng xe tối ôm, chỉ lè lối chút ánh sáng bên ngoài rội vào qua từng kẽ cửa. Cô biết cuộc đời mình trồi đây cũng tâm tố như khung cảnh trong này, không hơn không kém. Cô nhớ đến ông nội, người ông và cũng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời. Bỗng cô bật khóc lên. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi cãi lời ông cuối cùng cũng rơi. Nó cay đắng mùi đợi. Căn nhà lầu nguy nga trắng lệ nằm giữa cô biệt thự giàu có, vang vọng lên tiếng kèn trống thê lương. Phúc quỳ mập xuống trước quan tài của vợ mình Anh khóc nứt lên tận nhịp Ngay sau khi anh hay tin vợ mình chết Đã tức tóc bắt xe từ Long An lên đây Xem thật hư như thế nào Đoàn trước dâu chưa kịp đi đón Đã phải dừng lại Tất cả điều chìm trong tang tóc Phúc hôn nhẹ lên trán cô dâu Đeo chiếc nhẫn cưới vào thai cô Hoàn thành những bước cuối cùng của hôn lễ trong nước mắt Và Ngọc mới ra lệnh đóng nắp quan tài đi Anh muốn đưa Xuân An về Long An mai táng. Bởi dù sao cô cũng là vợ anh, cũng đã là người nhà họ Nguyễn. Nhưng bà Ngọc và ông Sơn nhất quyết không đồng ý. Nhất định Xuân An phải được mai táng trong nghĩa trang thành phố để ở gần với gia đình. Bà không đành lòng xa con gái, ngay cả khi con bé không còn trên thế gian. Phúc Đành Bùi ngồi gật đầu, mặc dù trong anh đang héo trụ tâm can, thương xót cho người vợ mới cưới. Một tuần sau, Phúc kéo chiếc vali quần áo của mình ra khỏi căn biệt thự. Bên trong không có gì ngoài mấy bộ đồ và một chút kỷ niệm của hai vợ chồng. Bà Ngọc có cho anh một số vốn về quê làm ăn, nhưng Phúc không nhận. Anh yêu và lấy Xuân An không phải gì tiện, mà đó chính là tình yêu đích thực. Nhớ khoảng 3 năm về trước, Phúc tình cờ quen được Xuân An trong một giao dịch làm ăn. Anh là nhân viên trong một công ty bất động sản trên quận 7. Còn cô là con gái cưng của một đại gia trong ngành này Cả hai nhanh chóng dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt Bởi họ tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống Quen biết nhau hơn một năm Phúc và Xuân An công khai hẹn họ Mới đầu ông Sơn bà Ngọc tỏ ra không đồng ý Vì cho rằng Phúc là dân tỉnh lẻ Trai nhà quê Cả con gái cho Phúc sợ con gái của họ sẽ khổ Phúc hiểu được tấm lòng của bậc cha mẹ dành cho con Nên anh quyết tâm dồn hết tâm trí vào công việc Để chứng minh năng lực làm việc của mình cho họ thấy Đúng như anh mong đợi Hai năm sau chỉ bao nhiêu cố gắng Anh đã được gia đình Xuân An đón nhận một cách nhiệt tình Hiện tại chức kế trưởng phòng marketing bất động sản Phúc nắm trong tay Không phải ai cũng đủ bản lĩnh ngồi vào Cuối cùng là một đám cưới như mơ sẽ diễn ra Tưởng chừng anh sẽ ngập chìm trong hạnh phúc Nhưng ở đời Không có gì là trọn vẹn cả Con bé thấm người giúp việc cho bà Ngọc Nó ngồi dưới đất Nhìn theo bóng dáng của Phúc ra khỏi cánh cổng Nó mới nói Dạ Con thấy ông bà chủ không nên thương hại anh ta Có khi cậu Phúc Còn là đồng bọn của cái cô hung thủ kia nữa đó Bà Ngọc quát mắt nhìn nó Sao cô nói vậy Cô không biết lòng tôi đang trố như tơ vọ hay sao Còn nói ra những lời không căn cứ nữa Thấm nhân mặt rồi xin lỗi bà chủ Nhưng vẫn nói tiếp ý của mình Tại bà chủ không biết đó thôi Cậu Phúc quê Long An Cô thợ trang điểm kia cũng ở Long An Biết đâu họ bắt tay từ trước lừa cô chủ Và ông bà thì sao Chỉ khổ cho cô chủ nhà chúng ta Buồn tình vì nhận ra cậu Phúc Hai lòng mà quyên sinh Nói xong Nó còn thở dài Cha dễ tiếc nuối cho cái chết của cô chủ mình Ông Sơn nhìn thấm ganh giọng, cô đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Không thấy vợ tôi và cả gia đình đang rất đau lòng hay sao? tặng phúc hồi quen công xuân an á, cũng chưa một lần làm nó rơi lệ. Điều này tôi dám cam đoan. Bà Ngọc gật cù đồng ý với những gì chồng mình vừa nói, nhưng con bé thấm lại nói như khẳng định, khiến cho ông bà phải nghĩ suy. Con nói thiệt đó, cậu phúc quế đâu hả? Để con nhớ à. À, ở đâu dưới tầng lập Long An Chỗ này cũng biết nè Con có đi xuống dưới chơi dài ba lần Nó đẹp lắm Hôm cái cô thợ trang điểm tới đây Chuẩn bị cho cô chủ Con đứng đó nghe cậu nói về quê mình Có một cái khu du lịch nổi tiếng với Long An Còn có nhà ý muốn mời cô chủ về đó chơi nữa nhé Ông bà nghĩ thử coi Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được Thoại liên ngồi bên kia Lúc này mới lên tiếng thôi ba má đừng nghe nhỏ này nó bậy anh phúc anh là người tốt đó ba má chưa khi nào cũng thấy xuân an á nó tan phiền điều chi dở hết thắm à còn không ao xuống dưới bếp á, phụ gì tư làm ăn đi thoại liên hất hàm tra hiệu cho thắm lùi xuống cô dịu mẹ về phòng nằm nghỉ bà ngọc vẫn suy sụp tinh thần chưa thể cân bằng cuộc sống ngay được trong lúc này bác nghỉ chút đi má dạo này con thấy ma sinh sao quá à và Ngọc siết lấy tay thoại Liên gật đầu Cô vỗ vỗ tay vào mát của mình như để trấn an bãi Đừng lo nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe Cô kéo tấm mền đắp cho mẹ Đứng dậy tắt đèn cho mới ra khỏi phòng Vừa đi ngang qua phòng của Xuân An Thì đột nhiên cánh cửa phòng tự mở ra Làm cho thoại Liên giật mình nhìn vào Chẳng hiểu sao cảm giác sợ hãi lại ập tới Từ sau cái chết của em gái Thì mẹ cô cấm không cho ai vô trong căn phòng này Còn sai con nhỏ thấm phải thường xuyên lao dọn Thật sạch sẽ như hội Xuân An còn sống vậy Và cũng không được tự ý xe dịch đồ đạc bên trong Bà muốn giữ nguyên theo cái nếp cũ Thoại Liên tò mò bước vào Ánh mắt đảo xung quanh thám thính, Thấy không có ai Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa Chốt thật chặt Nhìn khắp căn phòng một lượt Thoại Liên đi đến bên mạng trang điểm Kéo kế trà ngồi vào đó Mở ngăn kéo lấy ra những chiếc đồng hồ Lắc tay Hàng hiệu mà Xuân An sở hữu Đeo lần lượt thử chúng vào tay của mình Ngắm nghía trong gương Xài đắm thích thú Gió từ ngoài ban công thổi vào Làm tấm trèm cửa bay lên phần phật Bệnh qua trên bàn tự dưng trôi xuống đất vợ toàn Tội liên giật mình Nhanh chóng táo những chiếc đồng hồ vòng ra khỏi tay Để lại chỗ cũ Miệng nó bân quân chị không có ý gì đâu chị thấy đẹp nên đeo thử thôi những thứ này em tự biết là chị em có thiếu mà phải không cô đứng dậy muốn ra khỏi căn phòng đầy âm khí này càng nhanh càng tốt bước chân ra khỏi phòng cô khẩn đôi chân hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ban công chật giật mình khi thấy có tà vấy nhúm máu lấp ló sau tấm rèm cửa thoại liên lùi lại xém ngã đi cô quay đi miệng há hốc Nhanh chân chạy ra khỏi phòng Dội dàng khép cánh cửa lại Thổi liên tựa lưng vào cửa Đưa tay lên giữ chặt lên ngực mình Nghe rõ từng nhịp tim đập lên tình tình Hơn 2 tháng sau Phiên tòa xét xử Phương cũng đến Chưa khi nào một vụ án giết người Lại diễn ra nhanh chóng Và dội kết án như vậy Trong thời gian tạm giam Phương không được gặp người nhà Ngoài luật sư bào chữa cho mình Sau khi nghe tòa tuyên án, cháu mình nhận bức án tụ chung thân. Ông hai sai sắm mặt mày, lão đảo bước ra từ tòa án, tim bóp nghẹt lại, muốn tắt thở đi, nhìn lên bầu trời cắn môi mà khóc. Ông công ngờ một đời hành nghệ thầy pháp của mình đoán vận mệnh tương lai cho kẻ khác được, giúp họ giải đen. Nhưng đến đứa cháu duy nhất của ông, ông lại không bảo vệ nổi. Những lời phương khai trên tòa Ông hai đã nghe cả Họ cho rằng những lời nói tâm linh ma quỷ của cô không đủ thuyết phục Bởi họ không tin vào tâm linh Cứ khoa học mà làm việc thôi Ông hai biết cháu của mình không nói dối Ông chỉ biết ngồi nhìn đứa cháu của mình bị người ta sỉ nhục Kinh tổn mà phát khóc lên Còn gì đau hơn khi một người ông Chứng kiến cháu gái của mình yêu thương Bị tòa tuyên án chung thân trong nội oan khuất Kiệt, đệ tử của ông hai chạy xe tới chạy tới đỡ ông hai an ủi sư phụ à, thầy cố lên chúng ta từ từ nghĩ cách cứu em mấy trơn ông hai nắm chặt lấy tay kiệt lắc đầu chậm trải bảo gọi sư huynh con dậy nhanh lên ta muốn nó giúp một việc sức ta đã cạn không thể đối đầu chỉ thế lực đen của bọn họ nguyện vọng cuối đời của ta chỉ một cứu được cháu gái của mình Thoát cổ dọc đầu lý Kiệt xua tay Sư phụ à, Đừng nói gỡ vậy mà Thầy phải sống Phải thật khỏe mạnh để nhìn em ấy bước lên xe qua nữa à, Bây giờ Chỉ có hai con Và một người nữa Mới có thể đi tìm sự thật Cứu cùng bé ra cổ tụ tội mà thôi à, Là ai à Con sẽ đi tìm người đó liền Còn sư huynh thì thầy yên tâm Con sẽ liên lạc ngay sau khi mà chở thầy về nè Ông hai ngồi mọp xuống Thiều thào Hơi thở đứt quảng Là... Là sư huynh của ta đó Ông hai nói xong Ôm ngực ho lên một tràng dài Trở phun ra một ngụm máu tươi Ông nhìn vào chiếc khăn khẽ trôi lầy Số ta đã tận rồi ông hai được kiệt đưa về nhà trong tình trạng hấp hối. Kiệt tra sức khuyên sư phụ mình đi bệnh viện, nhưng ông hai một mực không chịu. Công bảo số của mình đã tận, nghiệp đã quật, thì cho dù thần tiên cũng chẳng cứu được. Tối hôm ấy, ông hai nằm trên giường, gọi kiệt tới mà dặn dò. Trong cuộc đời làm thầy của ta, hối hận nhất vẫn là bản tin hiu thăng nồng nỗi của mình. Lấn áp đi sự tiện lương bảo dung Con và sư huynh của con hãy nhìn tấm gương của ta mà sống Đừng hiếu thắng Đô kỵ kẻ hơn mình Hay là xem thường những người kém cỏi không bằng mình như tha Để rồi khi nghiệp tới Không tranh nữa Hứa với sư phụ Hay bảo sư huynh của con đi tìm được sư bá về đây giúp sức đi. Mới mong tìm ra sự thật. Sư phụ thầy nghĩ đi, đừng lo nghĩ gì nhiều mà. Con hứa sẽ làm theo những gì thầy căn dặn. Kiệt trừng trừng nước mắt tút trực bên giường. Anh là trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi. Trong một lần ông hai đi làm từ thiện, thấy đứa trẻ với mình có duyên, nhìn Kiệt lại thông minh, khôi ngô, vẻ mặt sáng sủa, ông hai xin sư thầy cho mình đưa Kiệt về nhà, xem Kiệt như một người con trong gia đình. Ông Hai gắng sức cường dậy, bàn tay gầy trơ xương nắm lấy tay Kiệt, viết vào lòng bàn tay anh một chữ hán nôm, rồi lại nằm vật xuống mà thở dốc. Kiệt nhìn vào tay mình, rồi gật đầu, nói với sư phụ: "Sư phụ, con hiểu rồi. Người nghỉ ngơi đi. Con hứa sẽ cùng sư huynh cứu em Phương ra cho bằng được." Giọt nước mắt đau lòng rơi xuống Nhìn sư phụ nằm im thôi thấp Lòng anh quặn thắt Không thể làm gì hơn cho người lúc này Nửa đêm Cần hò của ông hai dài dẳng kéo dài Kiệt đứng dậy chạy lại bàn Lấy chút nước ấm cho sư phụ Khi anh quay lại Anh thấy hàng trăm cánh tay vô tình bấu véo khắp cơ thể của ông Chúng thì nhào nhảy lên người Ngồi chiếm chạy trên bụng Kẻ bóp cổ Đứa đấm đá liên tục Kiệt nhanh tay chạy đến góc nhà, trúc thanh kiếm gỗ chém yêu trự tạ của sư phụ. bị nhẫm thần chú, lao tới chém liên tiếp vào không trung. Những vong ma gặp kiếm có phụ chú liền đau đớn gạo thét lên rồi biến mất. Anh liếc ra ngoài cửa, trăm cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh về sư phụ của anh chăm chăm. Kiệt chỉa thanh kiếm ra phía trước, trở quát lên. Đi đi, hãy buông thai cho sư phụ tôi. Bọn chúng gầm gừ không quan tâm tới lời kiệt nói Chỉ sợ hãi thanh kiếm trong tay của anh Cho nên lần lượt bỏ đi Ông hai nghi người thổ huyết Hai mắt trợ ngược Miệng há hốc Nằm vật xuống giường Rồi tắt thở đi Đó là những vong hồn đã bị ông hai bắt nhốt Bây giờ thấy ông già yếu Sức lực kém đi Không đủ mạnh để khống chế chúng nữa Thừa cơ hội ông hai bị bệnh Chúng quay lại vật ông đau đớn Đến khi chết cũng không yên thân đó là cái nghiệp của những người thầy pháp như ông phải trả sinh lão bệnh tử trong một kiếp người ai cũng có đến cuối cùng cũng trở về với các bụi mà thôi đời thật là vô thường trời ngả bóng xế chiều ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khu vườn hoa thơ mộng làm cho cảnh sắc trở nên đẹp đến lạ thường thắm đang lơm khơm tưới nước cho mấy chậu hoa trong vườn cô vô tình liếc mắt nhìn về phía ban công lầu bốn Chính là phòng của cô chủ Xuân An Thấm làm trơi ống nước trên tay xuống đất Miệng há hốc kinh hãi Khi nhìn thấy bóng dáng cô chủ Đang đứng lấp ló bên cửa sổ Ngày tấm trèm màu trắng trong suốt Trên người vẫn mặc bộ váy cô dâu nhuốm máu Đỏ chót Đầu cô quấn băng trắng vào Đôi mắt vô hồn nhìn thấm chăm chăm Thấm thét lớn Ma, ma cô, cô chủ về bà chủ ơi Cô chủ về nó cứ đứng đó như trời trọng, hai chân nặng triệu như bị đá đè, không tài nào trút lên được. Nghe tiếng của nó hét lên um ở ngoài vườn, bà Ngọc từ trong nhà chạy ra, thấy mặt của nó xanh như tàu lá chuối, bà chẹp miệng hỏi: con nhỏ này, bây la hét cái gì vậy? Tứ cây xong á thì lên phòng cô chủ tưới qua ngoài ban công luôn đi. Bà mà thấy nó héo úa, tao trừ lương mày ngay con. Tay con thắm chỉ lên lậu lắp bắp mãi mới thành câu. Bà chủ lên, lên cùng con được không c Cô chủ mới vậy đó Bà Ngọc nhìn theo hướng tay nói chỉ Thấy không có gì ngoài mấy chậu già yến thảo nở rộ Bà nhớ một cái cho bắp tay con thấm Rồi rầy la mày nhìn sao mà kêu cô chủ vậy Có ai đâu Đây là lần cuối đó nè Lần sau mà dám nói nhăn nói cụi Bà trả mày về quê đó Giống không tin trên đời có ma Trời nắng chưa tắt Thì ma quỷ làm sao hiện hữu ra được Hơn nữa Xuân An con gái bà hiền lành là như vậy Sao nó về hù dọa mọi người cho được chứ Chạy la xong Bà Ngọc quay lưng bỏ đi Thở chài lắc đầu Thấm nhìn lên một lần nữa Quả thực không thấy bóng dáng của Xuân An đâu Trong lòng tuy sợ hãi nhiều lắm Nhưng lệnh của bà chủ đã đưa ra Cô không dám làm trái Ở đâu đó trong thành phố tại một căn hộ sang trọng đầy tiện nghi hiện đại, thoại liên đang nằm trên giường, miệng phì phèo liếu thuốc, trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng mỏng manh, ánh mắt hướng ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó trong lòng. Một người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, trên người quấn mũ chiếc khăn, thấy người yêu mặt mày bí sị, anh ta hỏi: sao vậy? Không vui hả? thoại liên nhếch môi cười. Vụ điếu thuốc vào trong cái gạt tàn Đứng dậy đi đến sát bên cạnh người yêu Mơn trấn bằng những cử chỉ thân mật Cho nhìn người yêu mà đáp Không Em không có chuyện Chỉ là à... Ờ Có phải em buồn vì chuyện của Xuân An không Thôi liên đứng lên Thay lại chiếc váy hoa trăng nhã Rồi nói Một chút thôi Nhưng mà không sao Từ ngày con bé mất nhà em vắng hẳn đi Không khí lúc nào cũng ám đạm Căn nhà cũng trở nên lành lẽo lắm Em ước là nó còn sống Nhà bốn người ngày nào cũng vui vẻ quay vần bên nhau Còn bây giờ hả? Thú thật em không muốn về Hoàng đi đến Đứng phía sau ôm thoại liên vào lòng Mà an ủi Thôi em đừng có buồn Nếu không muốn về thì ở lại đây cùng anh Còn bây giờ anh đối rồi Em chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn Thoại liên quay lại Hôn lên trán người yêu Đôi mắt lúng liếng hỏi lại Thật không? Em có thể lại đây đêm nay hả? <cười> Thật Anh đã tới cứ em bao giờ chưa? Công chúa à Cô cười lên khanh khách Buông tay người yêu Rồi ngồi vào bàn trang điểm Thay đồ xong Cô ngồi chờ hoàng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách Cô biểu môi cười tự mãn tay Vân Vê loạn tóc xoăn tích của mình vừa uống mới hôm qua Cho thầm nghỉ Thấy chưa Chỉ cần em bỏ chút công sức Anh lại mềm lòng ngay đó thôi Con cụ non của em Hoàng bước ra quát tay thoại liên xuống phố Họ kế một nhà hàng sang trọng để dùng bữa Tưởng thức những món ngon Để lắp đầy cơn đối cồn cào trong bụng Mấy ngày hôm sau Ông Sơn đi làm gì thấy vợ và con gái chờ mình trong bàn ăn. Ông xin lỗi vợ con đã về trễ, để cho hai người phải chờ. Ông đặt hai chiếc túi bé xíu lên trên bàn, lần lượt đưa cho vợ và con gái, mỗi người một cái. Đây nè, đây là lý do bà về trễ, để hai má con phải chờ. Bà Ngọc mở túi ra xem, thấy bên trong là một sợi di chuyền bạc. Trên sợi di chuyện còn có hình tượng Phật. Bà thắc mắc hỏi, Ủa, ông mua cái này chi? Trang sức tôi đâu có thiếu Thoại liên cũng nhìn ba chờ đợi câu trả lời Ông Sơn trầm giọng nói Đây là dây chuyện hình tượng Phật Tôi phải đi xa hơn cả trăm cây số Nhờ một vị cao tăng làm cho đó Hai mẹ con đeo nó bên người Dạo này nhà mình gặp vẫn xui không à Tôi lo hai mắt còn lắm Đeo đi Lòng ắc quay khóa Ông trướng người đeo lên cổ cho vợ Nghe bà nói đây là dây chuyện hộ mệnh Thoại liên cũng không ngần ngại tỏ ra thích thú Đeo nó ngay vào cổ Có cười cảm ơn bà Nhà họ ba người quay quần Trong bữa cơm gia đình ấm cúng Chờ bẳng đi một thời gian khá dài 4 năm sau Tại Tân Lập, Long An Thảo đang ở trong bếp đang nấu cơm Trên bếp là nồi canh chua cá chốt Cô vừa mới nấu thơm phức khối còn tỏa ra nghi ngút. Chợ cô đứng thẳng lưng ngó ra ngoài, khi nghe tiếng dép lẹt xẹt sau nhà. Cô mỉm cười, thì ra là nhỏ mến, bạn từ thủ nói khố với cô. Không biết nó quay đây làm chi mà trong vẻ mặt hơi hình sự. Giữa bước chào Thảo chưa kịp nói, nhỏ mến đã hỏi ngay. "Ê Thảo, bộ mày tính lấy ông Phúc thật à?" "Còn giấc mơ của mày. Mày không sợ thiệt hả?" Mén và cô chơi thân với nhau như chị em Chuyện gì Thảo cũng tỉ tê tâm sự với Mén Ngay cả chuyện Phúc cầu hôn mình cũng kể Cái việc từ khi quen Phúc Trong mơ cô luôn nhìn thấy một cô gái Có đầu nát bét Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn cô Thảo thở dài Kéo Mén đi ra góc xoài ngồi nói chuyện Cô chẹp lưỡi Ừ thì tao tính vậy đó Chớ quen anh hơn một năm nay Tao thấy anh cũng thương tao thiệt tình à. Trời ơi Mày tính kỹ chưa Mày không nghe người ta đồn á, Ông Phúc có số xác vợ hay sao Đứa con gái nào gì làm vợ của ông Cũng bạc mệnh chết yếu Còn nữa nha Mày đừng nói là tao nhắc Cái cô gái trong mơ của mày á, Đêm đó Tao nghĩ là cô vợ trước đây của ông Phúc á. Cô ta báo mộng là không muốn mày cướp chồng của cô á. Nghe nhỏ mén nói vậy Tự dưng tao nổi da gà vừa lúc đó có cơn gió thổi ngang qua làm hai đứa súm lại vào nhau mắt đạo tí lì sợ hãi một lúc sau tao lấy lại tinh thần nói với nhỏ miếng à, nhưng mà tao thương anh phúc anh ấy cũng thương tao bây giờ mà biểu tao chia tay ảnh tao đau lòng chết ai tao biết rồi nhưng mà thà mày đau một lần chứ nhỡ đau cưới mày gì á vợ ông hiện hồn hoài Trời mày cũng bị ám tới mặt giận luôn Mà tao nghĩ mày là bạn Tao khuyên thiệt vậy thôi à Còn lấy hay không là tùy mày tôi tao về ạ Kẻ má tao bà kêu Tảo không nói cái gì Chỉ ngồi lặng tin nhìn theo lưng cô nhỏ miếng Điều nó nói không phải là cô chưa từng nghĩ tới Chỉ là trái tim của cô Đã quen có bóng hình của Phúc kệ bên Ngày nào không gặp Phúc Cô cảm thấy ăn không ngon miệng Tâm hồn cứ thơ thẩn như một kẻ thất tình, Không biết đây là hạnh phúc Hay là nghiệp duyên Nhỏ mén tra tới ngoài đầu hẻm Chợt dừng chân lại Nhìn con đường phía trước mặt Sình bụng nước động Lậy tới mắt cá chân Nó ngoảnh lại nhìn nhà của Thảo Làm bầm câu gì đó trong miệng Cho hàng học sắn quần lên tới đầu gối Lội bùn trở về Vừa vượt qua con đường đất bùn lầy, Nó gặp Trúc đi chợ về Dội ngoắt Trúc lại Ê chị Trúc, em có chuyện muốn nói với chị nè Trúc dừng xe lại Sau lưng cô chở thùng ba ký muối Bán chưa có hết Ngờ ngát khỏi miếng Miếng đó hả quay qua nhà chơi giúp Thảo ha Miếng tươi cười gật đầu ngó vào cái thùng ba khí mà thèm thùng Nhưng nó lại dặn lòng lo chuyện trước mắt cái đã Ăn uống thì khi nào không được Không làm mất thời gian của Trúc Miếng ghé sát tay Thì thầm to nhỏ chuyện gì đó khiến cho trúc nhìn mén ngợ bực cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi, thở dài nói với mén: "bây đừng nói cái chuyện này với ba má của chị nghe, để chị hỏi nhỏ con Thảo coi sao đã." Thế là trúc nổ máy phóng thẳng về nhà, mén nhìn theo biểu môi cười khẩy, chẳng biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì, chị thấy nét mặt hiện lên chút đố kỵ và tự mãn. Thấy chị hai đi chợ về tới sân. Thảo gạt đi mấy suy nghĩ miên mang trong đầu Cô chạy ra đỡ thùng ba khí xuống Giúp cho chị hai cho hỏi thăm Chị hai à Bữa nay bán ế như vậy sao Ba khí còn quá trời luôn á Trúc vừa tháo sợi dây thùng ra khỏi xe Vừa đáp Ừ à Bữa nay trời mưa Chợ bú vắng tanh à Trưa nay ốc nấu món gì đó Thảo xách cái thùng ba khí đi cất cho quay qua đáp Canh chua cá chốt Đậu hũ chiên xả này hay Chờ ba má dĩa mình ăn chung luôn ha chúc Ẩm ừ Thấy em gái đang vui Cô không tiện hỏi về mối quan hệ yêu đương đó Sợ nó buồn rồi suy nghĩ đung tung Mà không hỏi thì sợ em của mình khổ Nhà cô có bốn người thôi Ba má sinh được hai cô con gái Con bé Thảo lại nổi tiếng là xinh đẹp nhất trong xóm Thêm cái tính ngoan hiện Đi đến đâu cũng vân vân dạ dạ của nó Được biết bao nhiêu chàng trai trong vùng để ý khẩu nổi con bé không thương ai, lại thương ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng là Phúc. Trúc len lén nhìn em gái, tự dưng nghe nhỏ mén nói xong, lòng cô cũng thấy bất an lo lắng, thật là khó tả. Thì ra sau khi Xuân An mất đi, Phúc cho quá đau lòng, nên khoảng gần một năm sau, anh quyết định nghỉ việc trên thành phố, bán luôn một căn chung cư và một miếng đất mình mua được. Là thành quả bao nhiêu năm anh có, Để quay về quê gây dựng sự nghiệp Cũng là để quên đi mối tình đầu vơi đi nỗi đau mất vợ Hồi mới đưa đơn nghỉ việc ai cũng tiếc cho Phúc Người ta bảo anh dạy Leo lên được cái chức trưởng phòng chẳng có dễ Nhưng họ đâu biết Nỗi đau dằn xé trong lòng anh Khi mất đi một người vợ mình yêu thương hết lòng Lại còn đúng cho cái ngày vui quy của hai người Nó đau đớn biết nhường nào Nhiều đêm vút lang thang khắp thành phố Sài Gòn qua lại Chỉ để ôm lại những kỷ niệm đẹp về Xuân An Thành phố trọng lớn là như thế Mà đi đến đâu cũng đầy ấp những kỷ niệm in đậm mãi trong tim khó vai nhòa Gần 3 năm sau cái chết của Xuân An Anh mới mở lòng với Thảo Anh mến cô ngay từ lần đầu tiên gặp Bởi Thảo có nhiều nét hao hao giống Xuân An Nhưng cái chính vẫn là Thảo vừa sinh Lại nết na dịu dàng Đúng gu của lòng mình Nên Phúc quyết tâm theo đuổi Dù gì nỗi đau cũng đã vơi đi Anh không thể sống một mình đến cuối đời Còn cha mẹ Ông bà Vẫn luôn mong anh có một ai đó bên cạnh Như vậy cũng tốt Bao lời đồn trằng Phúc cắt vợ Lan truyền khắp trong xóm Dù có lấy lần hai lần ba Cô vợ cũng bị anh cắt cho mặt Vẫn chết yểu đi Nhà Trúc và nhà Phúc Cách nhau không có xa Cho nên những lời đồn ác về anh Không những hai chị em cô biết Mà ba má cô cũng nghe Đang suy nghĩ miên man Thì Thảo đi tới Ngồi xuống bên cạnh chị hai Hai suy nghĩ chi vậy Nói cháu biết chứ Trúc thở dài Chắc chiếc khăn lên dài Rồi hỏi em mình Thảo à Hai đứa tính khi nào đám cưới Thảo đỏ mặt Cô e thẹn mắt cỡ cuối gầm xuống Đôi mắt như biết cười Đôi môi căng mộng, trung trung mà đáp. <cười> dạ Anh nói tuần sau Đưa ba má qua nhà mình thư chuyện đó hay Cái gì? Tuần sau hả? Ủa sao nghe nói tới tháng 8 Hai đứa mới tính về ra mắt mà Nên sao giờ là đổi ngại Mới tháng 4 thôi mà Thảo Vân về loạn tóc Răng cắn môi muốn trướng máu Biết em gái có chuyện gì đó muốn giấu mình chút nghiêng người Nhìn mặt hỏi nói cho hai biết coi có phải em có thai rồi phải không hai ơi làm ơn đừng có nói cho ba má ba má biết trời em chết á em trốt dại nhưng mà anh hứa là có trách nhiệm với hai mẹ con em nên tuần sau sẽ đưa ba má qua đây á nói chuyện thư hỏi xin hỏi cưới á trúc nhớ lại lời đề nghị của nhỏ mén lúc nãy cô không nói gì thêm với em gái đứng phát dậy quơ chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu Cô quay xe dắt ra cổng Trước khi đi Trúc Giang ở nhà cứ ăn cơm trước Đừng có chờ mình Thảo hỏi mãi mà chị hai không nói là đi đâu Cô chỉ đứng nhìn theo Cho đến khi bóng lưng của chị Quốc bóng sau rặng dâm bụt Trúc chạy xe tới nhà nhỏ mén Thấy nó đang ngồi ăn cơm ngoài gốc xoài Trúc đứng người dơ tay ngoắt nó Thì thầm vào tay nó câu gì đó Làm cho ánh mắt của mén sáng trực lên Đầu gật lia lịa như con lật đật Mén bổ vai Trúc Cho bảo Chỉ chờ mén chút ha Mén vô nhà từ ba má cho mình đi Ờ, nhanh nhanh lên Mén vào nhà vội mặc chiếc áo khoác lên người Tay cầm cái nón bảo hiểm Chạy ra nhảy phốc lên xe Bổ vai Trúc mà hối thúc Chị Trúc, đi thẳng quẹo trái, sau đó đi thẳng 5 cây là tới Suốt chặng đường đi, nhỏ mén tiêu dệt trăm câu chuyện tâm linh ma quỷ Xung quanh mấy cái vụ, nhiều cô gái lấy chồng quá vợ Sau đó bị hồn ma cô vợ cũ về quấy quả Người thì bị hành cho điên dại, kẻ lại đau ốm liên miên Cuối cùng cũng không hạnh phúc mà lỡ dỡ đợi con gái Thà lấy chồng đổ dở trong hôn nhân, còn hơn lấy một người quá vợ Xe dừng lại trước cổng nhà bà thầy bối. Nhà đầu đây là bà thầy nổi tiếng trong vùng về việc xem tình duyên. Người ta gọi là bà Năm. Bà Năm năm nay hơn 60. Dáng vẻ đậm người của bà gần giống với má của Trúc. khuôn mặt bà Năm khá hiền tự nhân hậu. Họ phải ngồi ngoài sân chờ hơn 30 phút mới tới lượt của mình. Có vẻ như bà Năm khá đắt khách. Ô tô đậu tới mấy chiếc ở ngoài cổng. Trúc thấy người bước ra có người mặt mày trạng trở Có người buồn bã bí xị. Bà Năm trong nhà nói giọng ra, làm cho Trúc giật mình. Tới lượt ai vô đi? Bà Năm hỏi tên tuổi năm sinh của nam và nữ cần xem. Trúc vừa nói ra, bà đặt câu mày. Lật cuốn sách tình duyên ghi bằng chữ tàu. Lật qua lật lại mấy trang. Bà ấy đọc một đoạn thơ trong sách cho Trúc nghe. Vợ chết trước chồng, sầu chất ngất. Lỡ sang ngang, lỡ nối nhịp cậu. Đà nọ ái ân, đành sống gượng. Người còn kẻ mất, dở dàng nhau. Ai? Bà Năm lắc đầu thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Số tiền định như vậy, thật đáng tiếc. Trúc nhìn mén, mặt buồn trời rượi Nhỏ mén tội dễ tiếc núi lắc đầu. À, bà Năm ơi, bà nói rõ hơn được không? Bà Năm khép cuốn sách lại, nhìn Trúc nhỏ giọng hai tuổi này không có hợp, thôi thì chưa mặn nồng ấy, nên cân nhắc lại mối quan hệ đi. Lúc yêu khác chứ sau khi kết hôn, cậu không phải số sát vợ mà là do yêu người không nên yêu. cái đáng tiếc là năm sanh của cô gái, nếu cô lấy thì tôi e là cổ sẽ chết yểu đó. chút nghe xong thì càng thương em gái, cô kể lại cho bà năm nghe em mình đã trót mang thai. Bà gật cụ đưa tay bấm quẻ Làm bà một lúc rồi dặn dò: Thôi giờ tôi tính vậy Cứ để họ bên nhau Nhưng mà không được làm giấy hung thú Hoặc là tổ chức đám cưới rình trăng Như vậy sẽ không gọi là vợ chồng Cô ấy với đứa nhỏ sẽ bình an Cũng không được qua bên đàn trai làm dâu Nhà ai cứ ở yên nhà đó Tôi biết vậy sẽ thiệt thòi cho mẹ con cổ Nhưng mà một khi họ sống chung Thì Bà ơi Bà còn cách nào quá giải mối nhân duyên này không bà Em gái con Nó rất là yêu cái người đàn ông đó Bà ấy lại đọc một bài thơ Sầu ai, bi thảm à... Gặp nhau Buổi tiếc thu năm ấy Thu nay về Nào thấy bóng em Em đi mãi mãi chẳng về Thu về Anh mãi ủ ê giả sầu Đất chẳng phải chồng Sao nở đem thân vào cõi ấy Trời đâu có vợ tuổi này gan chuột Lại dường nào Xấu Rất là xấu Tôi nhìn thấy tương lai của họ như vậy Còn tin hay không là tùy cô Trúc thất chồng Đặt lễ xong cô đứng dậy chào bà Năm đi dậy Khi ra tới cửa Bà Năm gọi giật lại Nè cô gái à Em con vẫn nói xấu Nhưng con lại khác Sau này con sẽ lấy được chồng giàu sang phú quý Hưởng phước hậu lai đó Trúc miễn cười gật đầu Khuôn mặt vẫn phản phất nét buồn Cô chạy xe không nổi Phải nhờ nhỏ mén chở mình vậy Cả hai vừa chạy xe ra khỏi sớm nhà bà Năm Bất ngờ con mén không làm chủ được tay lái Đâm ngay vào một ông già hành cất mù đang loạn chọn mò mẫm từng bước cả hai sợ hãi hét um trời đất lên Trúc sợ tới xanh mặt khi nhìn thấy ông lão ngã chỏng chờ ở giữa đường với cái bản tính đanh đá của mén trổ dậy nó dừng xe lên chạy tới chỗ ông già tưởng đâu đỡ ông ta đứng dậy nhưng nó lại chống tay vào hông chửi ông ta vuốt mặt chẳng kịp nè cái ông già kia trời đất ơi bộ ông nghe thấy tiếng xe hay sao vậy có đi thì cũng phải đi vô lại đường chứ Bữa nay ông gặp tôi là mai cho ông đó nó mù có ông chịu ở nhà Đi lang thang có ngại xé cán chết queo cho coi Trời ơi mén Người ta sinh ra Đâu có muốn mù loại hay gì tật gì đâu Nè mày mau xin lỗi mấy đi tôi vậy chị Trúc cuối xuống đỡ ông lão lên tay phổi bụi trên người ông ấy Hỏi xem ông có sao hay không Có đau ở đâu thì cô chở đi bệnh viện khám Ông lão mặt lạnh tanh Hất tay trúc trà mà nói Tôi không sao Nhưng cô ta thì có đó Dứt lời Ông lão dơ cây gậy trong tay Chỉ thẳng vào trán nhỏ mến Làm trầm câu gì đó trong miệng một lúc rồi thôi Ý như người ta đọc niệm kinh Phật Làm xong Ông ấy quay lưng bỏ đi tiếp Những bước đi của người mù Trong thật nặng nề Hành động của ông làm cho cả trúc và mến Kinh hãi xen lẫn chút ngạc nhiên Họ không hiểu vì sao ông ấy mù Mà khi chỉ cây gậy vô trán Của nhỏ mến Nó lại chính xác đến từng ly như vậy Nhỏ mén tóc vạt áo bà ba trên người Đứng chửi đỏ một lúc cho thỏa cái miệng Chỉ đến khi Trúc cản nó lại Hối nó leo lên xe mình chở về nó mới thôi Xa xa Ông già mù ngẩng mặt lên trời mà cười Giọng nói mỉa mai <cười> Miệng lưỡi thế gian, Ai cản được chứ <cười> Trên đường về nhà Trúc đã dặn không biết bao nhiêu lần với nhỏ mén Nè Tuyệt đối đừng có nói cho ba má của em biết chuyện này Và cả con bé Thảo đó Để cô đi xem vài nơi nữa xem sao Trời sẽ tìm cách quá giải Giúp họ về chung một nhà ấy vậy mà Hôm sau Trúc chở ba ký đi chợ bán như bình thường Các ngày hôm đó mọi chuyện trong gia đình Vẫn êm ả Thảo phải quấn cái bụng đang lùm lùm ngày một to Cho chặt lại Mỗi khi đi ra bên ngoài Cô sợ ba má biết Sợ luôn những lời dèm pha miệt thị của chồng sớm Như vậy thì không biết ba má Sẽ giấu mặt mũi đi đâu cho đỡ tuổi nhục Trời vừa tắt nắng Màn đêm chưa kịp buông Trúc đi ra ngoài ruộng vậy Trên tay cô là chỗ hẹ nước Vừa mới hái về để chấm mắm kho Mới vừa về tới cổng Cô giật mình khi nghe tiếng ông Giang Bà của cô Là đứa em gái trong nhà ẩm ỉ Giọng ông Giang vọng ra Trời ơi Con ơi là con Mày không để ba má sống nữa hay sao hả con Mày gây ra cái chuyện tại đình như vậy Mà còn giấu tao. Chứ mày có xem ba má ra cái gì nữa không Ông vừa la mắng Vừa ho lên từng cơn tức giận Trúc buông rổ hẹ xuống cái giường tre ở ngoài sân Chạy vào nhà thấy Thảo đang quỷ gối dưới đất Đôi mắt ngấn lệ khóc thúc thích lên Thấy chị hai vô Thảo ngước lên nhìn bằng ánh mắt cậu cứu Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ Là ba má cô đang ngồi trên đó Bà nhìn Thảo Con dại cái mang, cứ thế mà đau lòng khóc theo Ông Giang mặt đỏ tía tai Sau những tràng la mắng Những tiếng vỗ ngực thùm thập khó thở Trúc chạy tới vỗ lưng cho ba Để cơn hò chấm dứt Giọng cô năng nỉ bà má em con nó trót chạy bà má không thương nó Thì con mong ba má thương cho đứa cháu mà Nó đang mang Đứa nhỏ không có tội tình gì hết ba má à Với lại bên đàn trai họ có nói là Có trách nhiệm với con út nhà mình mà Ba má ngu giận, có gì từ từ nói nha. Ông Giang đập tay xuống bàn, mà bà quát lên. Bày nói như vậy, không phải bày biết hết mọi chuyện rồi phải không? Trời ơi, trước rồi cái nhà này, á, hai chị em bày không coi tao với má mày tra cái gì hết. Tao nè, tao chứ má mày được người ngoài kể lại cho nghe đó. Nhục chưa con? Những lời khuyên nhủ của Trúc không làm cho ba mình hết giận. Ba Mận thì chỉ biết dám ôm mặt khóc, xót cho đứa con giải khởi. Chứ không dám tra mặt sinh cho con Ông Giang bỏ vào trong giường nằm bẹp xuống Cơm tối cũng chẳng buồn miệng ăn Bà Mận xua tay Trúc đưa Thảo vô trong buồn nghỉ ngơi Còn mình vô xem ông Giang đang ngủ hay chưa Dìu Thảo về phòng Trúc nhìn ra ngoài cửa Giếng trăng mà trách móc Là cái con méng chưa mài vô đây hết á Cái con nhỏ này Mặt mài không có tới nổi Mà cái miệng nó xấu thiệt đó Tao đã dặn nó giấu kính giùm tao cái chuyện này rồi Thiệt tình hả Thảo úp mặt vào gối mà họa khóc, hai mắt sưng húp, giọng nói lạc hẳn đi. Chị hai ơi, là tại em, chứ đừng trách nhỏ mén. Đó, tới bây giờ mà mày còn tin cái con nhỏ ba qua chích chèo đó hay sao Thảo? Tức quá mà, chịu không có nổi luôn đó. Bày nằm nghỉ đi, tôi đi công chuyện. Chị hai, chị đi đâu vậy? Chúc con ngoái cổ lại, cũng không trả lời em mình. Một mình đi bộ qua nhà nhỏ mén hỏi cho ra lẽ. Thấy nó đứng lấp ló sau hàng trào dâm bụt Nghe ngóng tình hình của nhà mình Trúc chắp tay sau hông mà quát Nè mén Tao đã biểu bây giữ kính cái chuyện của Úc Thảo rồi mà Sao bây không giữ lời vậy Còn mặt mũi qua đây nè, đi nghe ngóng nữa hả bộ bây thấy nhà người ta xào xáo lên á Bây vui lắm hay sao Nói một hơi dài xong Trúc mới để ý thấy mặt của nó bịt khẩu trang kính mít Hai mắt khiếp tịch lại Trời nhá nhem tối Lại dướng cái khẩu trang Không biết mặt nó có phải bị sưng hay không Mà trông hơi như bị phụ này Giống như ông chích vậy Mén im lặng Kẻ quay mặt đi không dám nói gì Thấy nó khác chứ dễ thường ngày Trúc níu nó lại Nhìn nó chăm chăm rồi Mày bị sao vậy Mén Chị, chị Trúc ơi Mén xin lỗi nha Trúc nhanh tay gỡ chiếc khẩu trang Trên mặt của nó xuống Vừa mới tháo ra Cô ngớ người luôn Mặt mày con Mén xưng phòng Nhất là cái miệng Đôi môi của nó căng mộng Đỏ tròn chót như quả ướt chuông Nở to ra giống y như mấy bà trong xóm đi xăm môi vậy Cái miệng thì méo mó Rặn mãi chẳng ra một câu chút không thể nào cười nổi khi thấy nó bị như vậy Mặc dù trong nó bây giờ vô cùng buồn cười chút quay về không trách móc nó nữa Thật ra cô cũng biết trước sau gì ba má cũng biết thôi Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi Hục khẩn nhất vẫn là hai chị em cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần Để bây giờ khiến cho ba nằm bẹp trên giường Còn Phúc thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu Đã ba ngày nay Cô chẹp miệng, thở dài trong bụng à, Thôi kệ Đằng nào ba má cũng biết rồi Đến đâu hay đến đó vậy Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau Nhỏ mén đổ sốt ly bị Sài Gòn Một ngày nắng nhẹ, đẹp trời tiết trời hôm nay không ảm đạm như cái hôm phúc hay Tinh Xuân An chết ngày xưa. Anh lái xe hơn 100 cây số đến viếng mộ của Xuân An. Trước khi anh lấy vợ, vẫn muốn tới xin phép cô một tiếng, cho dù cô không còn sống trên cõi đời này và cũng để nói một lời với ông Sơn, bà Ngọc cho phải đạo. Thôi thì không có duyên được làm con rể, nhưng vẫn giữ đạo làm người để sau này ông bà ấy không trách mình. Một làn gió nhẹ thổi thoáng qua, mang theo hương thơm của những bông hồng đang nở rộ hương thơm mong manh dịu nhẹ ấy không quá nồng nặc nhưng vẫn gợi lại cho Phúc nỗi nhớ về Xuân An giai diết. Anh liếc nhìn lên ban công, vẫn thấy mấy chậu trà yến thảo nở trật trển đủ màu sắc. Những cánh hoa trung trinh nhảy múa trong gió như đang mỉm cười với Phúc. Sau bao nhiêu ngày xa cách mới được hồi ngộ, nó dịu ngọt như nụ cười của Xuân An. Mỗi khi cô ngồi đây thư giãn, tiếng bà Ngọc gọi khiến cho Phúc giật mình kéo trở về với thực tại cúp để chơi đó hả con trời đất khơi sau lâu quá mới ghé nhà má chơi vậy ờ, dạ con chào má phút gật đầu cúi chào để phép bà Ngọc mắt anh lại kéo anh vào trong phòng khách sa nhỏ thấm bưng nước lên đại khách bà Ngọc chưa kịp hỏi gì bỗng có một đứa trẻ hơn 2 tuổi từ đâu bò lại bám thành ghế bấm vào tay phút làm anh giật mình thẳng thốt kêu lên ừ, trời ai vậy Tim anh đập lên thịnh thịt, mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối, cứ nhìn thấy đứa bé gái đầu u ra cả một khúc, như có khối u nằm trong đầu. cứ mặt biến dạng như bị phỏng, đang ngã xuống đất khóc tré lên khi thấy Phúc nổi lớn tiếng. Đến hồn lại, Phúc cúi xuống bồng nó lên tay, đu đưa vỗ về cho nó nín. Thoải liên về tới, có khửng người nép sau cánh cửa, nhìn chăm chăm vào cử chỉ âu yếm của Phúc với con gái mình. Tự dưng cô thấy lòng nhẹ nhõm, có chút hạnh phúc đang xen, mương tưởng về một diễn cảnh gia đình thật sự. Cơn mắt ối cho bia rượu ập tới, Thội Liên đưa tay lên bịch miệng, chạy ra ngoài vườn, không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc đẹp ở trong kia. Bà Ngọc nhìn đứa nhỏ mà thở dài, sai tắm ra bồng nó vô trong phòng tắm cho nó. Biết Phúc sợ hãi khi nhìn thấy mặt của cháu gái dị dạng, bà buồn bà nói, đó nó là con gái Thội Liên đó. Là con gái chị Liên sao mất? Nhưng mà chị lấy chồng khi nào? Con không có hay để mà lên chúc mừng chị. Hơn 2 năm trước, nó quen với thằng Hoàng. Nhưng mà tình cảm hai đứa không có đi tới đâu hết. Tụi nó chia tay. 3 tháng sau thằng Quang sang Mỹ sinh sống cùng gia đình. Lúc nó đi rồi, á, con Liên mới phát hiện ra mang thai mà không nói với ai hết. Mấy tháng sau nó tự mình đi mua thuốc giải phá Khổ nổi cái thai lớn quá Đâu có chịu ra Nó đào tới xỉu đi Khi tỉnh lại Thì nó quyết định giữ cái thai Không có dám tới bệnh viện Tại vì mấy bệnh viện lớn người ta kỷ cái chuyện này lắm Mắc cỡ nữa Sợ sống không có nổi Tới khi sinh ra thì Bà Ngọc thở dài sau câu nói Bác sĩ bảo đứa bé bị dị tật từ trong bụng là do di chứng của thuốc gây ra. Nó tác động đến sự phát triển của đứa nhỏ nên hình hài không được lành lặng khi ra đời. Thoại liên chất ghét con gái mình trong khi con bé không có tội bởi nó vừa xấu xí vừa khóc suốt ngày khiến cho cô trầm cảm trong gần một năm trời. Sau cú sốc sinh con Thoại liên cố vượt qua cơn ấm ảnh đó bằng cách lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ngập chìm trong men trụ Và những cuộc tình mây mưa chớp nhoắn Với những người đàn ông cô quen Bỏ bề đứa con gái nhiều nhóc Mai mà bà Ngọc dẫn thương nó Dẫn cho người chăm sóc nó tự tế Lo cho nó không thiếu thứ gì Phúc lấy làm tiếc nuối cho Thội Liên Anh bắt đầu thư chuyện ba, Bữa nay con lên đây Thứ nhất là Con đi viếng mộ của Xuân An Sau đó ghé qua nhà thăm ba má Với chị Liên Con cũng muốn xin phép má Cho con đi lấy vợ ừ, Cô ấy đang mang thai mà. Bà Ngọc tắt hẳn nụ cười trên môi Ngay cả Thoại Liên đứng bên ngoài kia nghe cũng vậy Cô ối xong dự định quay vào chào phút một tiếng Nhưng những lời anh nói ra Khiến cho chân cậu khựng lại Thoại Liên liếc vào trong nhà Lắng nghe cuộc nói chuyện Bà Ngọc câu mày nói Gì sao Cậu vừa nói gì Cậu lấy vợ và cô ấy đang mang thai hả? Thế thì cậu xem con gái tôi là cái gì? Cậu quên nó nhanh tới vậy hay sao? Dạ thương mắt Con đau khổ hơn 4 năm Sau cái chết của Xuân An đó mắt thu thật nếu mà không nghĩ cho ba má con tôi già sức yếu Trong có mụn cháu nói dội Thì con cũng không mang tới chuyện vợ con Để tan vợ con 3 năm Con mới dám mở lòng thương người ta Hôm đi đám dỗ của Xuân An chị Con đã uống hơi quá chén Giờ Và... <cười> Và cậu với cô gái kia qua đêm Ngay trong ngày dỗ của vợ mình Một lý do không thể trách cậu được Cậu có quyền lấy vợ Vì con tôi đã chết Nhưng mà sao tôi thấy đau lòng quá Trong khi việc cậu lấy vợ là hiển nhiên thôi mà Con xin lỗi Bà Ngọc rơi lệ Bà cố chặn lòng không được khóc Chỉ là bà lại nhớ đến con của bà Thường con bé chết thảm Ngay đến cả người chồng nó yêu thương hơn cả bản thân mình Cũng đã sắp trời bỏ nó ra đi Lấy người vợ mới Đời thật vô thường Mỗi khi nghĩ đến con gái Tim bà lại quặn thắt đi Thoại liền đứng sau cánh cửa Hai tay đột nhiên siết chặt vào vặt áo Trong cô lúc này Đầu óc bỗng dưng dân trào một sự hụt hẳn. Đầu óc cũng tự dưng trống trọng đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của hình hài lan sói tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.